Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình huống chắc là không lạc quan. Người thân của cô có thể lập tức tới bệnh viện hay không? Cái gì? Cô là chỉ bị cảm mạo. Thật là lâu vẫn không khỏe. Làm sao có thể biến thành viêm cơ tim cấp tính chứ? Nghe qua thì như rất là nghiêm trọng nha. Bây giờ người thân duy nhất của cô chỉ có anh trai. Nhưng cô và anh trai đã 2 năm không liên lạc. Anh trai vốn yêu thương cô có thừa. Giờ có lẽ đã hận cô đến chết. Nghĩ tới đây Diệp Tố Kỳ đau buồn. Đột nhiên cô cảm thấy thân thể giống như không phải là của mình. hô hấp lần thứ hai khó khăn, toàn thân vẫn không đình chỉ mà dần dật. Rồng Nhĩ Tâm, bà sĩ thế thế lập tức tiến hành hồi sức tim, cũng kêu hợ lý chuẩn bị sốc điện. Điện sốc đau đớn, dịp tố kỳ không biết dùng từ nào để hình dung. Cô có thể cảm giác được toàn thân trên dưới, bởi vì điện lưu đi qua mà sản sinh mỗi một vân đau đớn, nhưng lại không có ký lực để kêu ra. Cô cứ một mình cô đơn mà chết đi như vậy hay sao? Giờ vốt này, Diệp Tố Kỳ hy vọng anh trai yêu thương cô nhất có thể ở bên cạnh cô. Không thì bản thân cũng được, nhưng khiến bạn bè xa lánh chính là cô. Vì một người đàn ông, cô nói dối lừa gạt bạn bè. Còn đang tại thời điểm anh trai cần cô nhất thì cô lại vứt bỏ anh trai, cũng bởi vì cãi nhau với thượng trình. Tâm trạng của anh trai lúc đó cô đã hiểu, khỏi trách anh trai lại oán hận cô như vậy. Cố gắng cứu lại sinh mệnh của Diệp Tố Kỳ, bác sĩ kêu Diệp Tố Kỳ không đang có ý thức. Mà giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt của Diệp Tố Kỳ, đó là giọt nước mắt của sự hối hận. Nếu như có kiếp sau, cô nhất định, nhất định sẽ không ở cùng một chỗ với thượng trình nữa. Cô sẽ quý trọng bạn bè ôm chặt người nhà. Cô không muốn vì tên tối nát kia mà bỏ qua tất cả người yêu thương của cô. Nếu có kiếp sau, thì thật là tốt. Phòng túng chính mình rời vào trong bóng tối. Trong đêm giao thừa Diệp Tố Kỳ, 25 tuổi, đã rời vào thế giới này. Washington Là một nơi tương đối được giới trẻ hoan nghênh, vừa tiện nghi lại có pizza ăn ngon, mỗi ngày đến đều là đông kín. Ngày hôm nay cũng đã là cuối tháng tư cực nóng, thì cũng không ăn được sự thèm thuồng muốn ăn của giới trẻ. Tôi muốn chân gà, hoa nhánh vòng. Thịt nha, tôi muốn thịt, tôi muốn pizza. Bừng pizza vừa mới nướng xong đi qua tường bàn, theo nhu cầu của mỗi người đặt ở trong mâm của bọn họ. Trong thời gian dùng cơm, nửa giờ trước đúng là thời điểm mọi người rất đói. Trong lúc này công ký thân thiện vừa ăn vừa nói chuyện, trên mặt người người đều mang theo ý cười sung sướng. Rất ăn ý khi nghe thấy điều mấu chốt, đều đồng thời mà cười to, âm thanh lớn khiến mọi người đều ghé mắt mà nhìn. Nhỏ tiếng một chút đi, chúng ta đã dọn người khác đó. Nhưng nơi hoàng xã thực sự đang chậm phát triển trí tuệ, tớ cười chết mất thôi. Hoàng hốt bước vào ghế lô, cảm giác được tiếng cười vui vẻ đã lâu không nghe, khiến cho Diệp Tố Kỳ cảm thấy rất là cơm chân thực. Đây là thật sao? à Tố Tố à, em đến rồi sao? Một giọng nữ mang theo tinh thần phấn chấn từ bên trong chạy tới. Ánh mắt của Ôn Hân Đồng nhìn chăm chăm vào Diệp Tố Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hỉ và ý cười, miệng vội vàng cất tiếng. Tố Tố à, chị đang nghĩ rằng em sẽ không tới được, đã rất lo lắng cho em đó. nhiệt tình của Ôn Hân Đồng, Diệp Tố Kỳ có thể cảm nhận được. Hốc mắt cổ cô nhèm mắt viếm hồng, nhanh chóng che đi giọt lệ trong mắt lộ ra vẻ tươi cười. Tố Tố à. Còn phải là em sinh bệnh sao? Đã tốt hơn một chút nào chưa? Lâm Hải Đường khí chất đạm mạc cao lãnh, hiếm lộ ra biểu tình lo lắng, đứng ở bên người Diệp Tố Kỳ mà tỉ mỉ đánh giá. Bạn cùng phòng của em nói em bị sốt rất nặng, đã đưa đi gặp bác sĩ chưa? Là một mình em tới sao? Nói một tiếng để cho bọn chị còn tới đón em, nếu em té dở thì biết phải làm sao bây giờ? Nói xong tay cô ấy đã trực tiếp vồ lên trán của Diệp Tố Kỳ, cảm nhận được sự lo lắng, Diệp Tố Kỳ thiếu chút nữa nhịn không được mà rơi nước mắt quan tâm như vậy dường như đã qua mấy đời rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của lâm hải đường trong mắt của cô ấy có ảnh ngược của chính mình là tuổi trẻ tự tin không có vì cuộc sống mà nhiều năm buôn tàu tiểu tụy xanh sao thể xác và tinh thần không có bởi vì thói quen bắt cá hai tay của bạn trai và những trận đánh đập thương tiếc mà vết thương chồng chất lại còn không phải là bị tình yêu sai lệch mà hủy diệt chính mình cô đã trùng sinh rồi cô vốn từng rằng chính mình đã chết Nhưng cô đang mơ mơ màng màng thì tỉnh lại Phát hiện chính mình đã quay về thời điểm Vừa mới ở cùng một chỗ với thượng trình được 4 năm trước Lúc ấy cô cũng bị một trận bệnh Lần đầu tiên tranh cãi ẩm ý Sau khi kết giao với thượng trình thì cũng ở phía sau Em tốt hơn rất nhiều rồi Diệp Tố Kỳ kéo thân trí trở về Dù vẫn có một chút suy yếu và tiếng nói hơi khàn khàn Nhờ đến mọi người có có dịp được tụ họp Vẫn đang còn cùng một chỗ Còn có người từ miền Nam lên em rất muốn gặp mọi người mà. Cô thật sự là rất muốn gặp những người bạn mà cô đã từng vứt bỏ. Vậy thì em có Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net